Anh luôn ở bên em. Chương 18. Mạch thượng nhân như ngọc. Chiều hôm nay, Viên Viên đi lấy bản thảo từ chỗ giáo sư phó trong viện sách cổ. Vừa nãy giáo sư vừa cười vừa nói cho cô biết rằng, trưa nay Phó Bắc Thần đã về rồi. Cô nghe mà trong lòng như có một trận gió nhẹ thổi qua, dấy lên những ngọn sóng. Lúc đi qua khỏi viện sách cổ, rồi nhìn về phía khu Tân Uyển Phù Tín thì có điện thoại của Phó Bắc Thần. Cô ngạc nhiên trong bụng Đúng là thần kỳ Phó bóc thần biết cô đang ở đại học hát Bên hẹn gặp ở Lan Đình Lan Đình là một góc cảnh quan Ở góc phía tây của đại học hát Ở bên đình nghỉ chân Có rất nhiều hoa lan được trồng Phía trước lại có thêm một dòng suối khúc khỉu Bình thường Nhất là vào lúc chiều tà Thì có cực nhiều cặp đôi lưu luyến ở nơi này Mặt trời xe bóng Ánh chiều tà màu vàng kim chiếu vào trong vườn trường Mang đến một cảm giác cực kỳ ấm áp Viên viên đi trên con đường cây ngô đồng nổi tiếng của đại học hát Do vừa khai giảng Nên những sinh viên đi qua đều ôm sách Hoặc là đạp xe chở sách So với cái lần cô gặp phải trình bạch ở đây Thì hiện giờ có nhiều người hơn Ai cũng vội vã Lúc sắp tới Lan đỉnh, Cô nhìn thấy phó bác thần anh nhã nhãn lẳng lặng đứng cạnh bờ hoa lan. Lúc nhìn thấy cô, anh liền nhìn chăm chú, đợi cô đến gần thì mới khẽ cười lên tiếng. Vinh Viên đã lâu không gặp. Cô cũng vui vẻ mà đáp lời. Đúng là lâu rồi không gặp, Phó Bác Thần. Không gặp nhau năm ngày. Sau rồi hai người ngồi xuống một chiếc ghế gỗ dài gần đó. Ngồi xuống xong, Phó Bác Thần lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhắn xinh xắn trong túi quần âu đưa cho cô chút quả nhỏ đi công tác về, mong là em thích viên viên ngập ngừng mà đòn lấy Anh cứ tặng quà em mãi, sau này em làm tới, cứ nhìn thấy anh là đòi quà xem anh giải quyết thế nào Vui gần chẳng kịp. Bị sự hào phóng của phó B bác Tần chọc cho cười, cô vừa cười vừa mở hộp, bất ngờ thấy trong đó là một chiếc lược tinh xảo nhưng nếu nhìn kỹ hơn, bên dưới là chiếc lược màu đỏ mà bên trên nó, Lại còn là một chiếc nữa Nhỏ hơn màu vàng kim Cô khó hiểu mà hỏi Nhỏ thế này thì dùng thế nào ạ? Hơn nữa đây là Một cái hay là hai cái vậy? Cô vừa nói vừa cầm lên Nhìn ra mặt sau mới vỡ lẽ Ô oh, là để cài ngực áo Làm đẹp quá Rất độc đáo ạ Thích thì cài lên đi Cũng hợp với màu sắc áo em mặc hôm nay Cô gật đầu Đặt chiếc hộp sang bên, đang định tự mình cài thì anh chợt cúi người xuống cầm lấy món đồ trang sức, dịu dàng nói Anh giúp em Góc độ này anh chỉ cần ngừng đấu lên là có thể hôn cô rồi Viên viên cố gắng giả bộ bình tĩnh, sơ tay cướp lại nó rồi nói Để em tự làm Phó bác thần ngồi thẳng lên nhìn cô Hai người đều có suy nghĩ riêng Nếu không phát hiện ra một góc váy đỏ Đang tung bay theo gió nhẹ Ở nơi không xa đó Trình bạch chống nặng đi ra từ trung tâm sức khỏe Đang định đi đến bên chiếc xe Độ ven đường của lái xe dương Thì di động anh vang lùi ra nhìn là thẩm du Anh nghĩ nghĩ rồi nhận máy Có chuyện gì thế Chẳng phải anh để ý trình viên viên làm sao Anh còn không ra tay là cô ấy Sẽ bị người ta cướp mất đó lấy gì? giọng thẩm du nghe như vừa được xem xong kịch hay. đại du anh tặng cô ấy chiếc lược, kết tóc trao tâm lấy lược làm lễ. thẩm du chờ một lúc cũng không thấy trình bạch lên tiếng. alo trình bạch. không còn chuyện gì nữa. không phải anh rất quan tâm tới cô ấy sao? còn chưa nói hết thì bên kia đã ngắt máy. Thẩm Du cũng chẳng để ý đến kiểu đối xử không nể năng gì của Trình Bạch. Cô cất điện thoại, xoay người đi về ký túc, vừa đi vừa tự cười nhạo một câu. So với Trình Bạc, mình có xuất sẵn hơn thì phải. Cô lại nhớ đến phó bác thần, ánh mắt chăm chú đó, đã hai năm nay không hề xuất hiện trên mặt anh rồi. Anh trông thì ấm áp, có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực ra lại xa cách tới mức đẩy người ta xa nghìn dặm. Nếu nói trình bạch là một lưỡi dao lạnh lẽo, thì anh ta như một dòng nước ấm, rơi vào trong đó sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhưng rồi dần dần ngạt thở, cả sức mạnh dễ dụa thoát ra cũng chẳng có. Chị họ cô chính là một ví dụ sờ sờ ra đấy. Do cần bắt tay vào tin tức về đền công chúa Phỏ Mã, nên hôm nay thứ bảy viên viên liền về quê. Cô không định vừa về đã tìm phó cục trưởng của văn hóa khảo cổ vân vân Nên càng không muốn đi tìm tới phó bắc thần Vì vậy cô quyết định bắt đầu tới những người bên mình trước đã Qua việc thăm hỏi những cụ già ở Trấn Ngọc Khê Cô ghi chép lại hết những lời đồn đại Và truyền thuyết rồi tạm tổng kết lại tất cả Mất thời gian chọn cuối tuần Năm đó, thời cuộc không yên ổn Công chúa và phó mã lại không quen những thủ tục trong chiều Thế là bỏ đi Đi ra khỏi nơi thị phi, họ chọn một vùng đất nhỏ yên tĩnh nghèo lánh mà ở lại, đó chính là thị trấn Ngọc Khê ngày nay. Có một người nữa đến cùng bọn họ, nhưng những lời đồn về người này rất nhiều, tóm gọn là có hai giả thuyết, thị vệ tùy tùng hoặc là huynh đệ bạn hữu. Một, giả thuyết là thị vệ tùy tùng cho rằng người thị vệ này chính là tổ tiên của Trình gia. Công chúa cùng Phỏ Mã không có đời sau, vì vậy đời sau của người thị vệ đã xây dựng nên đền thờ thờ bọn họ. Do người thị vệ luôn yêu mến công chúa, cho nên cây đậu đỏ kia là do anh ta đích thân chồng sau khi công chúa qua đời. Lúc lâm trung, anh ta còn yêu cầu con cháu mình chôn bản thân bên cạnh cây đậu. 2. Phía hinh nghệ, bạn hữu thì cho rằng người cùng ẩn cư về công chúa Phỏ Mã là huynh đệ hoặc bạn hữu. Người này có một người trong lòng khác, có lẽ vào lúc người nọ đã chết, thế nên người này mới trồng cây đậu để gửi gắm nỗi nhớ. Sau khi chết thì chôn lại đó, còn đống đổ nát cạnh cây đậu đỏ chính là đền thờ mà công chúa Phò Mã xây cho anh ta. Cả hai cách giải thích đều có điểm hợp lý và sơ hở của chúng. Cách thứ nhất đã giải thích được sự xuất hiện của nhà họ Trình. Nhưng lại không giải thích được vì sao nhà họ trình không gìn giữ cho tốt đền thờ nhà mình Mà lại để nó thành đống đổ nát Cách thứ hai, nghe có vẻ xuê tai Nhưng vậy thì cái đền thờ công chúa phỏ mã là ai dựng? Nhà họ trình sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thậm chí hàng năm còn tổ chức việc cùng tế cho đền thờ công chúa phỏ mã Hoàng hôn, khi viên viên ngồi xe trở về trung tâm Thì bỗng nhớ ra phỏ mã họ phó Phó bác tần cũng họ Phó. Chắc anh ấy không phải đời sau của phó mã chứ? Nếu đúng là thế thật thì anh là hậu duệ quý tộc rồi. Viên Viên không khỏi bật cười, sau đó vỗ vỗ hai cái lên mặt, lẩm ba lẩm bẩm. Thôi, không nghĩ đến anh ấy nữa, nghĩ về công việc, công việc. Trang đầu tiên viết về công chúa phó mã đi, tài liệu lịch sử cũng nhiều. Trong khoảng thời gian này, thẩm Du vừa đi thực tập vừa đi học, cuối tuần mới có chút thời gian đi báo cáo tiến độ nghiên cứu gần đây cho giáo sư hướng dẫn, tiền thể hỏi thêm vài vấn đề. Trước lúc đi, cô vẫn nhớ ngày trước cô từng thấy quyến học án minh nho trong tư phòng của giáo sư phó, những lời bình trong đó rất hay nên cô muốn mượn về. Mấy ngày trước, bác thần cầm cuốn đó đi rồi, chắc là để trên giá sách trong phòng nói, em qua đó tìm đi. Phó Gia Thanh ngồi trên sofa, cầm cặp kính lão lên rồi giở một trang sách. Thẩm Du vâng một tiếng rồi đẩy cửa phòng Phó Bắc Thần, căn phòng cực kỳ sạch sẽ gọn gàng, nên bộ sách bự chảng học án minh nho liền đập ngay vào mắt cô. Thẩm Du định lấy hai cuốn cô cần, đang định ra ngoài thì có tờ giấy rơi ra từ hai cuốn đó. Cúi người xuống nhặt, hóa ra là một bức vẽ thiếu nữ cổ đại, người con gái trong bức vẽ cúi đầu mỉm cười. Nét vẽ mềm mại, trông vô cùng dịu dàng, thậm du cảm thấy người này khá quen mặt nhưng lại không nhớ ra. "Tiểu Thẩm, tìm thấy chưa?" "Thấy rồi ạ." Cổ đáp lời Phó Gia Thanh, nhấc bức vẽ vào giữa hai cuốn sách khác. Một thời gian dài sau khi Triệu Giác xảy ra chuyện, Thẩm Du đều không thể tin nổi chị họ mình có thể tự sát vì tình. Triệu Giác là một người kiêu ngạo, xuất sắc đến thế nào, Cho dù người trong lòng chị ấy không hề có tình cảm gì với chị Thì chị cũng không đến mức chọn cách tự sát. Cô cảm thấy đó không phải là chịu giác mà cô biết Sau đó cô từng thử đăng nhập vào quy quy của chị Muốn tìm thấy manh mối gì từ đó Nhưng thử đủ loại mật khẩu vẫn không thể vào được Lúc cô sắp từ bỏ ý định đến nơi Thì tiện tay nhập một chuỗi số 123456789 Không ngờ đăng nhập thành công Hóa ra mật khẩu của thiên tài lại đơn giản đến vậy Danh sách liên lạc trong quy quy của chị họ rất ít Ngoài cô thì cô cũng chẳng quên ai khác Do vậy không tu hoạch được gì Về sau cô đỗ xuất nghiên cứu sinh của giáo sư Vào lần đầu tiên gặp vị đại sư huynh trẻ trung tài Tuấn trong miệng mọi người Cô kinh ngạc đến mức không thốt lên lời Người này, đại sư huynh của bọn họ Chính là người trong bức ảnh mà chị họ cô giấu trong nhật ký Là người khiến chị họ cô chết năm đó Hiện giờ cô vẫn nhớ rõ những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng khó mà kiềm chế khi ấy Lúc cô nhìn phó bắc thân chăm chăm Sau này cô nghĩ Đây có lẽ là sự sắp đặt của ông trời Để cô làm rõ xem vì sao chị họ mình không mang đến cảm xúc của người thân Mà rất khoát chọn con đường một đi không trở lại Thẩm Du nhìn cuốn học án minh nho trong tay Nhớ lại bức vẽ cô gái nọ Lúc trước không nhớ ra Nhưng lúc này cô mới vỡ lẽ Người trong tranh chẳng phải giống hệt chính Viên Viên sao? Chủ nhật, mới sáng sớm Viên Viên đã nhận được điện thoại của Vương Nguyệt. Bạn chính Viên Viên, hôm nay có buổi gặp gỡ nhóm trang phục Hán. Em đi cùng chị nhá. Gần đây không hiểu sao Vương Nguyệt lại bỗng dưng tích trang phục thời Hán, tham gia vào hội trang phục Hán, thậm chí còn muốn lôi cả cô tham gia vì cảm thấy khuôn mặt Viên Viên rất có phong cách kiểu cổ đại. Viên Viên cảm thấy từ tận đáy lòng là trang phục thời hán rất đẹp nhưng mà những người vương nguyệt kết bạn cùng chơi đó quả thực không đồng đều cho lắm có nhiều bức ảnh cô xem mà không biết nên khóc hay cười nhưng em không có trang phục hán em không có thì chị có mặc của chị chắc chắn chị sẽ để cho em bộ cực đẹp em có thể xin miễn vì không có tài không được nhưng kể từ giờ em đừng đi đường em chị đi đường chị Ăn cơm riêng, đối mặt cũng coi như không quen Sau một hồi đấu mưu đấu võ Trình viên viên vẫn phải khuất phục Trước sự lạm quyền của Vương Nguyệt Địa điểm gặp mặt hội trang phục Hán Mà Vương Nguyệt tham gia lần này Là một quán trà bên Hồ Triều Tà Do nay là cuối tuần Nên khách rất đông Vương Nguyệt mặc một bộ váy dài thắt ngực Cánh tay còn khoác thêm một giải lụa Trông như khuê nữ nhà quyền quý Rất nhiều người khách trông thấy họ Thì nhao nhao đến xin chụp ảnh cùng Vương Nguyệt cực kỳ nhiệt tình, ai hỏi cũng không từ chối Còn viên viên thì luôn lùi về sau, cố sợ gặp phải người quen Không lâu sau, những người khách đều coi Vương Nguyệt là hình nộ Cô ấy cũng đặt luôn túi xuống ghế đá bên cạnh, rồi tập trung vào chuyện chụp ảnh Lúc này, một đứa nhóc gầy còm lặng lặng cầm lấy túi của Vương Nguyệt Đang chuẩn bị chuồn, thì bị viên viên vốn đang ở phía sau nhìn thấy Cô vội vàng la lên Có trộm! Tất cả khách khứa xung quanh đều lo sốt vó Ai cũng kiểm tra lại đồ của mình Tình hình khá náo loạn Còn viên viên thì nhìn thấy tên trộm kia đã nhanh nhẹn chuồn mất Cô cũng không còn thời gian mà nghĩ đến việc hôm nay mặc váy dài dươm ra nhấc chân đuổi theo luôn Đuổi thẳng 5 phút đến tận con đường bán đồ ăn vặt Thì cô cũng tóm được tên trộm trước một nhà hàng treo cờ chữ rượu phóp phới Cô hồn hà hồn hể nổi Này, này, làm người bình thường không được à? Sao lại đi làm trộm cướp Lúc này cô mới nhìn rõ đối phương Hình như là một nhóc vị thành niên Hiện giờ Ngoài đám đông không rõ quá tình hình đang vây Thì có cả một số người đang nhìn chính viên viên Qua cửa sổ của nhà hàng Mấy người này chính là đồng nghiệp của phó bác thần Tất nhiên Anh cũng đang có mặt Vì trong số họ có một đôi đồng nghiệp đồng hương Mới về quê kết hôn hai hôm trước Quê họ rất xa thành phố Thanh Hải Và lại ngày kết hôn cũng không vào cuối tuần Nên đồng nghiệp chẳng thể đến dự được, cặp đôi bền về mời bù. Anh chàng chú rể sau khi nhìn tình cảnh bên ngoài thì kinh ngạc thốt lên. Phó bác thân, kia chẳng phải là cô gái lần trước đến chỗ chúng ta à? Sau đó, một bàn toàn chuyên gia đều nhìn ra bên ngoài. Trình viên viên mặc một chiếc áo mỏng ngoài màu vàng, ẩu cổ và tay áo có thêu họa tiết hoa cỏ, áo trong màu hồng phấn còn thấy dài mẩu hồng khói trông lại thanh tú xinh xắn chỉ có điều chầm tóc rơi ra tóc rối đùi dày vải cũng sộc sạch lúc phó bắc thần nhìn thấy cô thì liền ngớ người lại thấy cô tú một đứa nhỏ rõ là loại côn đồ thì anh đứng bật dậy rồi đi ra ngoài có nữ đồng nghiệp nhìn thấy phó bắc thần chạy đi liền cười chọc từ khi quen chuyên gia phó đến giờ chưa từng thấy vẻ mặt xuất sáng như thế này của anh ta Em đang làm gì đấy? Viên viên nghe giọng nói quen tai, quay đầu sang liền nhìn thấy phó bắc thần. Cô rất kinh ngạc nhưng lúc này không thể lờ đẩy. Cô hồn hển thở rồi nói. Cậu ta, ăn trộm túi sách đồng nghiệp em. Phó bắc thần đã đi đến bên cô, lòng hơi tức giận. Mặt mày vẫn không thể hiện gì, anh nói đều đều. Vậy cứ để cho nó trộm. Ý là cô không nên một mình chạy bắt người Làm bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm Tên trộm bị viên viên túm cánh tay cũng gật đầu mà mắng chửi Đúng, bà già thối tha, còn không nhanh buông tay ra Một giây sau, cậu ta cảm thấy lưng đầu nhói Có người đẩy cậu ta vào tường, nhấn chặt không cho nhúc nhích Vẻ mặt người đàn ông phía trước vẫn không hề thay đổi Nhưng cậu ta lại cảm nhận được cái lạnh vô cùng Không hiểu sao, cậu ta thấy hơi sợ Bèn liên thoáng xin Đừng đánh, đừng đánh Tôi trả lại túi cho hai người Vừa nói vừa ném túi cho viên viên Đừng báo cảnh sát Tôi ăn trộm lần đầu, thật đó Viên viên cho rằng túi đã lấy được Đối phương còn nhỏ Nên nói Nhóc, sau này phải cải ta quy chính Không được phạm lại đâu đấy Chắc chắn Phó bác thần liếc viên viên rồi thả lỏng tay Tất nhiên anh chẳng hề tin lần đầu trong lời cậu ta Nhưng lúc này anh chẳng muốn lãng phí thời gian vào người không liên quan Còn tên trộm kia vừa được tự do liền ba chân bốn càng chạy biến Anh cao mày nhìn cô Có bị thương không? Viên viên lắc đầu, thần kinh vẫn còn hơi căng thẳng Vương Nguyệt đã đuổi tới nơi, vội hỏi Viên viên, em không sao chứ? Đưa túi lại cho chị Cô đáp Không ạ Không là tốt rồi Tốt rồi Vừa rồi cả trái tim Vương Nguyệt đều lo cho viên viên Bây giờ mới chú ý đến người đàn ông bên cạnh Bục miệng hỏi Ơ anh phó Phó bác thần đã quay về với dáng vẻ nho nhã Anh định nói vài lời với viên viên Nhưng giờ có người khác nên chẳng nói nữa Anh gật đầu lịch sự với Vương Nguyệt Lại hỏi viên viên một câu Ăn cơm chiều chưa Lý trí của cô giờ mới trở về Tất cả chỉ xoay quanh một câu Mặc thành thế này lại gặp phải Phó Bác Thần Đang chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống Sao lại để anh nhìn thấy mình như thế này chứ Xong rồi, xong rồi, toi đời Chưa ăn Cô cúi đầu, nhanh chóng kéo Vương Nguyệt rồi nói với anh Chúng em giờ đi ăn đây, vậy chào anh Phó Bác Thần nhìn theo bước chân cô càng đi càng xa Anh đứng đó không động đậy hoa trong bồn hoa hai bên đường đang nở rất đẹp, đua nhau khoe sắc nhưng chẳng thể lọt vào mắt anh. Đồng nghiệp Trương Hoàng Vũ chạy ra hỏi, cả đám bảo tôi đến hỏi sao anh định đứng gần ở đây. Anh ta nhìn theo ánh mắt anh, thấy bóng sáng ở cuối đường có mái tóc rối, mặc quần áo cổ đại hơi sọc sệt, anh ta liền hiểu. Hóa ra anh thích kiểu này hả? Phó Vắc Thần không nhìn theo nữa. Ánh mắt nhìn xuống không ngờ thấy một chiếc châm đang nằm trên đất. Anh không người nhặt lên, thẩm nhủ. Không phải kiểu này, mà từ đầu đến cuối chỉ có một người này. Viên viên quay về bên quán trà, bên hồ triều tà. Những người cùng tự họp hôm nay đều nhìn chăm chăm vào cô. Cô uống một ngụm trà mới nói. Các anh chị bạn bè đẹp trai xinh gái, đừng nhìn nữa. Em biết chồng em bây giờ rất sống tôn nhị nương vừa mới làm xong bánh bao nhân thịt người. Lời nói này là mọi người đều cười ô. Phương Nguyệt giúp cô chỉnh trang lại. Thấy chiếc châm trên đầu biến mất liền hỏi. Châm rơi rồi. Viên viên giơ tay lên sờ sờ. Quả nhiên không thấy nữa. Có lẽ lúc đuổi theo trộm rơi mất. Không sao đâu, rơi rồi thì thôi. Phương Nguyệt cũng không để tâm. Lại nháy nháy em với cô. Viên viên cái anh phó kia là người có phong phạm kiểu cù đại nhất mà chị từng gặp đấy, hay là em thử đi xúi anh ta tham gia hội chúng mình, chị thấy nếu mặc cổ trang chắc chắn sẽ đẹp đến mức khó tin, mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song. Thôi đó, có người nghi hoặc, tùy biết thừa là phó bắc tần sẽ chẳng đời nào tham gia vào cái hội trang phục hán này, nhưng sau một hồi vương nguyệt nhiệt tình miêu tả, trong đầu viên viên vẫn khó tránh khỏi tưởng tượng ra. Hình ảnh anh mặc đồ cổ trang Ừm Chắc là thành nhã Tuấn Mỹ cực độ Ôi Miệng mình toàn lời vàng hay sao Vương Nguyệt bất chợt ngẩn ra Nhìn về phía sau viên viên Cô quay đầu lại liền nhìn thấy người mà một giây trước Cô tưởng tượng tới Của em này Phó bác thần đi tới Đưa chiếc chầm tóc cho cô Chính là cái bị rơi Viên viên ngơ ngẩn cầm lấy Không dám ngừng đầu lên nhìn anh Anh chồng cô cả người không được tự nhiên Thì không ở lại lâu nữa Chỉ gật đầu cười nhẹ với mọi người Rồi xoay người đi mất Do sự xuất hiện của phó bác thần Nên sau đó viên viên bị vây lại Ai cũng nhao nhao bảo cô kéo anh vào hội Viên viên sắp khóc tới nơi Chuyện này mọi người đừng có nghĩ làm gì Thấy cô nói chắc như vậy Mọi người chỉ đành bỏ ý định Sau cuộc gặp Về nhà tắm rửa xong Viên viên liền ôm laptop Làm tổ trong chiếc sofa nhỏ ở phòng khách Tính làm gì đó Nhưng đầu óc cứ không ngừng nhớ lại Chuyện ngày hôm nay xảy ra Ai xấu hổ chết mất Sau này chị Vương có nói gì Mình cũng không đồng ý nữa Cô gặp máy tính lại Nằm xuống mà buồn bã Kết quả có lẽ do mệt thật Nên chẳng mấy chốc viên viên đã ngủ say Cô tỉnh dậy là do tê dại quá mà tỉnh Bên ngoài trời đã mưa to Đang tỉnh bỏ dậy thì bụng chợt đầu thắt Làm cô không khỏi than khỏi miệng Đau quá Cô nhớ lại trước lúc đuổi theo tiền trộm Thì cô đã ăn kem cùng các anh chị em Ăn hai cái Ăn cơm xong còn ăn một hộp sữa chua lạnh Hai luồng tấn công Lẽ nào cô xong đời tại đây Hờ Làm gì có ai tự dùa mình như thế này chứ Nhưng đau quá Chán cô bắt đầu dỉ mồ hôi Bụng càng đau từng trận đầu quắt lại đau đến thế này, lẽ nào là đau rụt thừa?" Viên Viên hoảng loạn, tay run rẩy mò vào trong túi lấy điện thoại ra lật danh bạ, muốn gọi cho mẹ, nhưng sau nghĩ ngợi, lại đợi tới khi mẹ cô đến thì có lẽ cô đã mất nửa cái mạng rồi. Lật qua từng người một, đến lúc nhìn thấy tên Phó Bắc Thần thì cô hơi do dự, định lướt tiếp, không ngờ điện thoại reo, người gọi tới chính là Phó Bắc Thần. Viên viên cũng không biết vì sao mà mắt cô huyền đỏ Cô ấn phím nghe Phó bác thần Sao thế? Phó bác thần nhận ra sự yếu ớt trong giọng nói cô Em... bụng đau Anh nói nhanh Đợi đó, anh đến ngay Viên viên ngây người nhìn cuộc điện thoại đã bị ngắt Sự vui vẻ trong lòng đã làm giảm đi chút đau đớn Chưa tới 5 phút đã nghe thấy tiếng chuông cửa Nhanh đấy. Ôm bụng bò dậy Cô Lê bước ra mở cửa Người bên ngoài chính là Phó Bắc Thần Anh thở hồng hộc, Tóc tai còn hơi rối, Đặt chiếc ô cán dài ở cạnh cửa Anh bước chân vào nhà dìu cô Hai người đến ngồi sofa Viên viên bền hỏi À anh Đúng lúc anh ở gần đây Phó Bắc Thần đáp để cô nằm xuống Tay phải anh đặt lên bụng cô Qua lớp quần áo anh ấn nhẹ lên chỗ dạ dày Nhấn ở đây có thấy đau không Viên viên chỉ thấy xấu hổ Lắc lắc đầu Anh liền ẩn phía bên phải bụng dưới Thấy không có phản ứng mạnh nên hỏi Kinh nguyệt của em là ngày mấy Viên viên ngây người nhìn anh Nhớ ra chu kỳ của cô hình như sắp tới Chỉ có thể nghẹn lời Không phải là đau rồi thua Vậy chắc là ăn linh tinh Cô tình nguyện là do mình ăn đồ vớ vẩn nên đau bụng Quả thật cô không thoải mái vào kỳ kinh Nhưng cũng chưa từng đau tới như thế này bao giờ Phó bác thần nghiêm túc nói Anh phải biết rõ nguyên nhân Nếu là ăn linh tinh thì anh đi mua ít kháng sinh cho em là xong Biên viên mặt đỏ bừng Hai ngày nữa Trước kỳ kinh mà ăn đồ lạnh là sơ sót của cô Sau khi nghe xong Phó Bắc tình đứng dậy đi vào bếp viên viên nghĩ Vừa ôm bụng vừa than thầm Hôm nay có phải là ngày siêu đen của cô Lúc anh trở lại Thì có cầm trên tay một thức uống Đen thui, rất đục Chẳng biết là cái gì Anh đưa cho cô Uống đi, sẽ dễ chịu hơn chút Cô ngoan ngoãn uống một hụm Thấy vị khá ngon Gì thế ạ? Thuốc độc, anh cười nhẹ Bên trong là đường đỏ Trứng gà, gừng tươi Chỗ em không có nguyên liệu khác Uống tạm trước đã, làm ấm người ừ. Phó Bắc Thần ngồi cạnh cô Nhìn cô uống hết ngụm này đến ngụm khác Uống xong, vừa mới đặt cốc lên bàn Quay người lại tính nói một tiếng cảm ơn Thì trước mắt liền tối sầm Đôi môi mềm mại ấm ướt của anh Dán lên môi cô Cô mở trừng mắt Sau đó lập tức nhắm mắt lại mũi gương thanh thanh trên người anh sen vào mũi cô Một nụ hôn khẽ khẳng Nhưng lại khiến trái tim cô như ngừng đập